các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net tận giáp mọi thứ. Dẫu vậy, thỉnh thoảng cũng không quên ngó thằng bé qua chiếc gương to ấy. Đang miên man trong đống suy nghĩ hỗn độn thì thanh âm lanh lảnh nghe như tiếng cười rúc rích dặn khắp cả căn phòng. Bà giật mình ngoái đầu lại nhìn. Thằng bé quý mắt nhắm nghiền, cổ họng thì vẫn phát ra cái tiếng thở đều đều, chứng tỏ không phải là nó cười. Bà Lành chạy vội vào trong buồng nơi ông Trương đang nằm, phải chăng ông Trương chồng bà vẫn còn đang ngủ ngon lành cơ mà. Tiếng ngáy ầm ầm của ông phát ra đều đặn, làm gì có chuyện mà ông cười được chứ, mà điệu cười đó thì nghe lạ lắm, âm thanh cứ âm vang và thoát tục. Bất thình lình, cánh cửa chính như có một sức mạnh vô hình mở toang ra, tiếng rầm chát chúa làm cho bà Lành ú ớ, tim đập thình thịch mồ hôi thì vã ra như tắm, liền sau đó, tiếng cười mỗi lúc một lớn dần và như có một luồng gió thổi qua sống lưng, làm cho bà Dung mình bồn chồn. Bà lạnh đứng hình, gai ốc nổi dọc sống lưng, hai hàm răng va vào nhau đến canh cách, tay chân thì run lẩy bẩy vì tâm thức mách bảo bà có người vừa bước vào nhà này và đang lù lù đứng ngay sau lưng của bà. theo cách bản năng phản xạ tự nhiên. Bà Lành quay phắt ánh nhìn qua vai của mình. Chẳng có gì cả, chỉ còn không gian tranh tối tranh sáng của ánh đèn quả nhót trên bàn thờ hắt xuống. Không gian dạt một màu im ắng và cánh cửa chính vẫn cứ đóng im ỉm. Bà Lành đưa tay lên ngực thở phào rồi lẩm bẩm. Ôi, chắc là mình tưởng tượng ra mà thôi. Đúng là thần hồn nát thần tính mà. Thậm chí chưa hoàn lại thì bất ngờ một tiếng kêu ai oán vọng ra như tiếng gọi hồn từ cõi âm ti rội vào tai của bà Làm cho bà lành tưởng vỡ tim mà chết Chẳng biết từ bao giờ trên chiếc bàn uống nước ở nhà ngoài lù lù xuất hiện một con mèo đen tuyển Con mèo toàn thân đen kịp giữa chán của nó có một nhúm lông màu trắng đang chân cháo nhìn bà đầy thách thức Bà lành hoàn hồn bực dọc rồi quát lên tiễn sư bo cái giống mèo mả chết lại. Đêm hôm mò vào nhà bà làm bà hết cả hồn, không séo đi bà đập bỏ mẹ mới bây giờ. Nói xong, bà lạnh dậm chân thật mạnh, hòng dọa cho con mèo sợ mà chạy. Quái thai thai, con mèo chẳng những không sợ mà còn dùng mình dựng lông, lấy đà phóng tới, ghi chặt lấy người của bà. Bà lạnh sợ hãi kêu toáng lên, lắc người thật mạnh, tay chân thì vùng loạn xạ cả lên đáp lại tiếng kêu cứu của bà, chỉ có tiếng meo meo đầy giận dữ của con mèo đang gỳ chặt trên cổ của bà mà thôi. Vuốt của nó vẽ ngoạch ngoạc trên cổ của bà khá nhiều đường chằng chịt đang rỉ máu. Bà Lành gào khóc trong sự tuyệt vọng và tiếng cười của trẻ con, tiếng mèo kêu rền rĩ, rồi bà đứt lìa dần đi. Tiếng thét của bà Lành làm cho ông Trương Hoàng hồn bật dậy. Ông tái mặt lay mạnh bà Lành Lúc này bà đang ngủ gật trên chiếc võng giữa nhà. Bà Lành bị tiếng của chồng gọi thì choàng tỉnh, sắc mặt vẫn chưa hết hoảng hồn. Bà mau mài xem lại tay của mình, cổ của mình thì lạ thay chẳng có một dấu vết mèo cào nào cả. Bà ôm chầm lấy chồng mình, cơ thể vẫn run lên bần bật, mồm thì ú ớ liên hồi. "Ôi, ông ơi, có ma, ma có ma ở trong nhà của mình đấy." Ông Trương ngây người đẩy vợ ra. Bà lành thường ngày vốn là người cứng cõi. Vậy mà đêm nay đột nhiên như lột xác trở thành một người khác vậy. Ông Trương bẩn thần mất mấy giây. Từ khi thấy thằng bé con ngồi trên ban thờ chiều nay, ông đã thấy có điều gì đó rất lạ. Cái ban thờ cao hơn 2 mét rưỡi. Mỗi lần ông thắp nhang, phải bắt cái ghế gió cao thì mới thắp được. Xung quanh lại chẳng có chỗ bám víu. Vậy thì thằng cháu nội của ông mới 5 tuổi làm cách nào mà leo lên đấy được chứ. Ông Trương đã tìm mọi cách giải thích mà vẫn không tìm ra. Giờ đây thấy vợ mình mềm nhũn như con chi chi, thần sắc thì tái nhợt, hai mắt thì lạc thần, chứng tỏ phải có điều gì đó đáng sợ lắm mới làm cho vợ ông thành ra như vậy. Dẫu thế ông Trương nhanh tay đã bật sáng hết đèn đóm, cố gắng lớn giọng rồi gạt đi. Bà nào mà má? Bà chứ có khéo tưởng tượng mà bà xem xem, thằng bé con nó sốt rồi đấy. Trán nóng rẫy lên như thế này đây. Bà nhanh mà lên giường nằm đi. Làm gì mà cả hai bà cháu lại cứ sốt cùng một lúc như thế này cơ chứ? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net